Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Còn tôi có chuyện gì không? Đạo chưa kịp trả lời thì thầy hai cơ cũng đi tới. Ông đứng xứng nhìn đạo chân chân làm nàng đâm hoảng. Nàng liền cúi đầu chào. Thưa thầy khỏe không ạ Thầy hai cơ gọt đầu. Ông không trả lời câu hỏi của nàng nhưng lại bất ngờ hỏi. Xin lỗi có phải cô vừa đi đám ma nào về hay không? Đạo ngưỡng áp lắc đầu Thưa thầy đâu có còn mới ngủ dậy đây thôi mà Tại sao thầy hỏi con như vậy Thầy hai cơ không trả lời đào Lại quay qua hỏi thầy bảy ly Thầy có nhìn thấy gì không Thầy bảy ly vạch Mí mắt đào ra Ông ruồn ruồn nói Không lý là như vậy sao Thầy hai cơ mỉm cười Thầy cũng thấy rồi à Tần đứng cảnh không hiểu hai thầy này tự nhiên nói cái gì ú ú mờ mờ. Chàng tò mò hỏi thầy ai cơ. Thầy thấy cái gì vậy hả thầy? Trên người cô Đào có tử khí. Nếu cô ấy không có đi giữ đám ma thì chắc có chuyện rồi. Đào dùng mình, nàng không ngờ thầy ai cơ giỏi như vậy. Như thế là ông đã biết nàng có liên hệ với ma giới rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Còn nên nói thật hay không? Tuy nhiên nàng vẫn sợ quyền phép của Nhung bà Liệt. Nếu nói thật ra đám đạo sĩ này không giúp gì được nàng là kẻ như chết chắc. Còn bây giờ coi bộ muốn qua mặt thầy hai cơ chắc cũng không phải là dễ rồi. Đạo run run nói. Thầy, thầy ơi, thầy đừng làm con sợ. Thầy hai cơ nghiêm nét mặt nói. Cô phải nói thật. Vì chưa có ai liên hệ với loại ma quỷ mà không bị trúng hại đâu. Chúng tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Đạo chưa kịp nói gì, lại như thầy bảy đi bà. Nếu con không nói thì không sống đâu. Con đã tới với thầy từ lâu, làm sao thầy có thể để cho ma quỷ nó hại quốc được. Đạo chật nhớ tới những việc liên nhờ nàng hại thầy bảy đi. Bất giác mặt thầy xanh lại Chân tay ruột lại bảy Bây giờ nói ra hết chưa chắc gì Ông ta đã giúp nàng không chừng Lại còn quay lại hại nàng nữa Những lần Đưa thầy bảy ly tới Tiệm tắm hơi của con lý Kết quả đã thấy rõ Người ông hôm nay phờ phạt Đã nhiều lần ông than với đào Là bị đau lưng và chân tay bẻ hoa Hôm vừa rồi Ông đã chẳng nhờ đào Đi sắc mấy thang thuốc cường dương bổ thận là gì Hơn thế nữa Nàng mà nói luôn cả bộ Ông rủ hương lấy bảo thai của hương ra luyện thiền linh cái Thì kẻ như chuyện nổ tùm lung Không biết lúc ấy chuyện gì xảy ra Bông đào nghe thầy hai cơ nói Phải rồi cô đào là thân chủ của thầy Thầy có nhiệm vụ phải lo cho cô ta mới được Bây giờ tốt nhất là thầy dắt cô ta xuống am Hai thầy trò nói chuyện với nhau đi. Nếu cần gì tôi giúp thầy một tay, không để cho đào trả lời cô ưng thuận hay không. Thầy Bảy Ly lôi đào ra sau vườn ngay. Ông dẫn nàng vô trong ám, đóng cửa cẩn thận lặng, rồi ôm lấy nàng ngòi. Còn làm sao rồi? Tự nhiên nước mắt đào trào ra, nàng khóc tự tười một cách dễ dàng. Cứ từ từ nói cho thầy nghe đi đào. Không có chuyện gì phải sợ cả. Trong đời thầy bắt hàng trăm con ma không lý lại để mấy con tà chó này hại con đứa hay sao? Đào thầy có bây giờ là lúc thuận tiện nhất nói hết sự thật cho thầy bày ly nghe. Vì dù sao cũng không thể qua mặt ông ta được nữa rồi. Tuy nhiên nàng nghĩ nếu không nói chuyện mình... Đem ông ta tới nhà lý, coi hại ông, làm sao ông ấy biết được. Nghĩ vậy nên nàng thỏ thẻ nói hết ý đồ của liền cho ông ta nghe. Dĩ nhiên là nàng giấu bạch chuyện dùng bị nhân kế hại ông. Nghe sau thì bày lý tá hỏa. Mặt ông xanh như tàu lá, ông run run bạo đảo. Thầy phải cảm ơn con đã thực tình nói hết vụ này cho thầy nghe. Quả thật không ngờ mấy con quỷ cái ấy lợi hại như vậy. Mẹ mà lúc này con không khai hết câu chuyện trước mặt mọi người, nếu không chính thầy cũng mang họa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net